Hơn cả an lạc. Thiền có nghĩa là làm cho tâm trở nên an tĩnh nhằm tạo duyên cho trí huệ phát sinh. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tập luyện bằng thân và tâm nhằm thấy và biết các ấn tượng của giác quan là sắc, thanh, hương, dị, xúc và pháp. Nói tóm lại, đó chỉ là vấn đề là hạnh phúc, và khổ, buồn, đau. Hạnh phúc là cảm giác thoải mái, vui vẻ trong tâm. Khổ đau là cảm giác khó chịu trong tâm. Đức Phật dạy rằng hãy đoạn trừ cả trạng thái hạnh phúc và khổ đau ra khỏi tâm. Việc tu hành giáo Pháp là hết sức quan trọng. Nếu chúng ta không tu tập, khi đó toàn bộ tri kiến của chúng ta chỉ là sự hiểu biết hời hợp, Chỉ là cái giỏ bên ngoài mà thôi. Điều này cũng giống như thể chúng ta đang có loại trái cây chưa ăn. Mặc dù đã cầm trái cây đó trên tay, nhưng chúng ta vẫn chưa thu được lợi ích từ nó. Chỉ thông qua việc ăn thật sự thì chúng ta mới đích thực biết được hương vị của trái cây đó. Đức Phật không khen những ai chỉ biết tin tưởng ở người khác. Ngài khen những ai hiểu biết chính mình. Giống như trái cây Nếu đã nếm qua nó, chúng ta không cần phải hỏi người khác rằng nó chua hay ngọt. Các chứng ngại của chúng ta cũng biến mất. Tại sao chúng biến mất? Bởi chúng ta nhìn thấy chân tướng. Người hiểu được Pháp cũng giống như đã nhận ra sự chua hay ngọt của trái cây. Tất cả nghi hoặc đều kết thúc. Khi nói về Pháp, mặc dù chúng ta có thể nói rất nhiều, nhưng thường thường có thể quy nói lại thành bốn điều. Chúng ta đơn thuần chỉ biết khổ, biết nguyên nhân của khổ, biết sự chấm dứt khổ và biết con đường tu tập để dẫn đến diệt khổ. Tất cả chỉ có vậy. Tất cả những gì chúng ta trải nghiệm cho đến giờ trên con đường tu tập gói gọn lại cũng chỉ nằm trong bốn điều này. Khi hiểu được chúng, các phiền não của chúng ta đều biến mất. Bốn điều này sinh ra từ đâu? Chúng được sinh ra ngay bên trong thân và tâm, chứ không nơi nào khác. Thế thì tại sao Phật Pháp lại quá rộng và quá nhiều đến thế? Là gì để giải thích những điều này một cách tinh tế hơn, thấu đáo hơn để giúp chúng ta nhìn thấy chúng? Khi Tất Đạt Đa cồ Đàm, Gô Ma, tên khi chưa đắc đạo của Phật Thích Ca, đáng sinh vào quậy thế gian này, Trước khi Ngài hiểu được Pháp, Ngài cũng là một người bình thường như tất cả chúng ta. Khi Ngài biết những gì phải biết, đó là khổ đế, chân lý về khổ, tập đế, nguyên nhân của sự khổ. diệt đế, sự diệt khổ, và đạo đế, con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Ngài đã liễu ngộ được Pháp và trở thành đấng giác ngộ viên mãn. Khi chúng ta thấu triệt được Pháp, cho dù đang ngồi ở đâu, Chúng ta cũng biết Pháp. Cho dù ở đâu, chúng ta cũng nghe được lời giảng của Phật. Khi chúng ta hiểu được Pháp, Đức Phật ở bên trong tâm của chúng ta và việc tu hành dẫn đến trí huệ cũng ở bên trong tâm của chúng ta. vì có Phật, Pháp và Tăng ở trong tâm của mình có nghĩa rằng cho dù hành nghiệp, tức việc làm của chúng ta là thiện hay bất thiện, chúng ta cũng đều tự thân biết rõ chân tướng của chúng. Đó là cách Đức Phật gạt bỏ dư luận thế tục, Ngài không màn sự khen chê. Khi người ta khen hay chê, Ngài chỉ chấp nhận bởi vì nó là như vậy. Hai điều này khen và chê đơn thuần chỉ là thế duyên, sự lý của thế gian, cho nên Ngài không bị động tâm gì chúng. Tại sao không? Bởi Ngài đã liễu ngộ được sự khổ. Ngài biết rằng nếu mình tin vào khen chê Chúng sẽ khiến Ngài mắc vào sự khổ Khi khổ giấy sinh Tâm của chúng ta phiền loạn Chúng ta không cảm thấy thoải mái Nguyên nhân của sự khổ đó là gì? Ấy là gì chúng ta không biết chân lý Đây chính là nguyên nhân Khi nguyên nhân đó hiện hữu Khi ấy sự khổ giấy sinh Một khi nó đã giấy sinh Chúng ta không biết làm thế nào để ngừng nó lại Chúng ta càng cố gắng ngừng nó lại, nó càng đến nhiều hơn. Chúng ta nói, xin đừng chê tôi hay xin đừng chỉ trích tôi. Cố gắng ngăn nói như vậy thì khổ thực sự dẫn đến, nó sẽ không ngừng lại. Do đó, Đức Phật dạy rằng con đường dẫn đến vì khổ là làm cho Pháp khởi sinh như một thực tại bên trong tâm chúng ta. Chúng ta trở thành người tự chứng giáo Pháp. Nếu ai đó nói chúng ta thiện, chúng ta không bị lạc vào trong lời nói đó. Họ có nói chúng ta là bất thiện, chúng ta vẫn không quên chính mình. Đây là cách chúng ta có thể trở nên tự do. Thiện và bất thiện chỉ là những pháp của thế gian, chúng chỉ là những trạng thái của tâm. Nếu chúng ta chạy theo chúng, chúng ta chỉ mò mẫm trong đêm tối và chẳng biết lối ra. Nếu làm như vậy, chúng ta không làm chủ được bản thân mình. Chúng ta cố gắng đánh bại người khác. Nhưng khi làm như vậy, chúng ta chỉ đánh bại chính mình. Nhưng nếu chúng ta làm chủ được chính mình, khi ấy chúng ta làm chủ được tất cả, làm chủ được tất cả suy nghĩ, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, lẫn các xúc cảm. Hiện giờ tôi đang nói về ngoại cảnh. Chúng là như vậy. Bên ngoài cũng phản ảnh bên trong. Một số người chỉ biết cái bên ngoài, họ không biết cái bên trong. Giống như khi chúng ta nói, thấy cái thân bên trong cái thân. Việc thấy cái thân bên ngoài vẫn chưa đủ, chúng ta phải biết cái thân bên trong cái thân. Thế rồi bằng cách quan sát tâm, chúng ta biết cái tâm bên trong cái tâm. Tại sao chúng ta cần quan sát thân? Cái thân trong thân này là gì? Khi chúng ta nói biết cái tâm, vậy cái tâm này là gì? Nếu chúng ta không biết tâm, khi đó chúng ta không biết được những thứ bên trong tâm. Đây là sự trở thành một người không biết sự khổ, không biết nguyên nhân của khổ, không biết sự diệt khổ và không biết con đường diệt khổ. Những điều giúp diệt khổ chẳng còn hữu ích nữa, bởi vì chúng ta bị lạc lối bởi những điều khiến cho khổ càng thêm khổ. Điều đó cũng giống như ngứa trên đầu mà lại gãi ở chân. Nếu đã bị ngứa trên đầu, rõ ràng diệt gãi chân đâu có làm cho chúng ta bớt ngứa. Cũng vậy, khi khổ giấy sinh mà chúng ta không biết cách giải quyết, chúng ta không biết pháp môn dẫn đến sự diệt khổ. Ví dụ, xin lấy cái thân này, cái thân mà mỗi người chúng ta đều mang theo đến nghe thuyết pháp. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy sắc tướng của thân, chúng ta chẳng có cách nào có thể thoát khổ cả. Tại sao? Bởi vì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy được cái bên trong thân. Chúng chỉ mới nhìn thấy cái bên ngoài. Chúng ta chỉ mới nhìn thấy nó là một cái gì đó tốt đẹp, một cái gì đó có thực. Đức Phật dạy rằng chỉ điều này không thôi, chưa đủ. Chúng ta nhìn thấy cái bên ngoài đó bằng mắt. Một đứa trẻ cũng có thể thấy nó. Con vật cũng có thể thấy nó. Điều đó không khó. Cái bên ngoài của thân rất dễ thấy. Nhưng bởi dễ thấy nên chúng ta chấp chặt vào nó. Chúng ta không biết được thật tướng của nó. Bởi dễ thấy nên chúng ta luyến ái nó và nó cắn chúng ta. Do đó chúng ta phải quán cái thân bên trong thân. Bất kể cái thân bên trong đó là gì cũng phải bước tới và nhìn vào nó. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái bên ngoài đó không phải là cái thấy rõ ràng. Chúng ta thấy tóc móng tay vân vân và chúng chỉ là những thứ đang dụ hoặc chúng ta. Cho nên Đức Phật đã dạy phải nhìn thấy cái bên trong của thân, nhìn thấy thân bên trong thân. Cái gì là bên trong thân? Hãy nhìn thật tin tưởng vào bên trong, chúng ta sẽ thấy nhiều điều bên trong khiến chúng ta phải ngạc nhiên, bởi vì mặc dù chúng ở bên trong chúng ta, nhưng chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy chúng. Bất luận có đi đâu, chúng ta cũng đều mang chúng đi cùng nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn chẳng biết chút nào về chúng. Điều đó giống như thể chúng ta đến nhà bà con và họ tặng quà cho chúng ta. Chúng ta nhận quà và cho vào túi sách và ra về mà không mở ra để biết có gì trong đó. Cơ thể của chúng ta cũng giống như vậy. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái vỏ của nó, chúng ta nói nó đẹp và thanh tú. Chúng ta quên mất cái lý vô thường, vô ngã và khổ. Nếu chúng ta nhìn vào bên trong cái thân này, nó quả thật rất đáng chán. Nếu chúng ta nhìn theo thực tại, không cố gắng bao bọc mọi thứ, chúng ta sẽ thấy nó thật sự rất đáng tội nghiệp và chán ngắt. Chúng ta sẽ không còn cảm thấy luyến ái nữa. Cảm giác hết hứng thú này không phải theo kiểu chúng ta cảm thấy sân hận đối với thế gian hay bất kỳ thứ gì. Nó đơn thuần chỉ là tâm của chúng ta đang đoạn trừ tâm của chúng ta đang buồn bỏ. Chúng ta nhìn thấy sự vật hiện thành một cách tự nhiên. Cho dù chúng ta có muốn chúng hiện hữu như thế nào, chúng cũng vẫn đi theo con đường riêng của chúng mà thôi. Cho dù chúng ta cười hay khóc, chúng cũng đơn giản là hiện hữu theo cách chúng đang hiện hữu. Do đó, Đức Phật dạy rằng khi chúng ta trải nghiệm sắc hình ảnh, thanh, âm thanh, hương, mùi, Vị, xúc, cảm xúc cơ thể, pháp, suy nghĩ trong đầu, chúng ta cần buông bỏ tất cả. Khi tai nghe những âm thanh, hãy buông bỏ. Khi mũi ngửi thấy mùi, hãy buông bỏ. Và khi các cảm xúc giấy sinh, hãy buông bỏ cái thích hay không thích kèm theo. Hãy trả chúng về nơi sinh ra chúng. Cũng như vậy, đối với các suy nghĩ trong đầu, toàn bộ những thứ này,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 thì đau khổ, yêu hay ghét. Khi tâm đắm mình trong những điều này, chúng ta nói nó luyến ái hay xem hạnh phúc là khổ đau là xứng đáng để bám giữ. Sự luyến ái đó là hành động của tâm. Khi Đức Phật dạy chúng ta hãy tách tâm rời khỏi cảm xúc, không phải ngài có ý muốn nói hãy đem chúng đi nơi khác. Ngài có ý muốn nói tâm phải biết hạnh phúc và phải biết khổ đau. Khi ngồi trong trạng thái nhập định, sự tĩnh lặng tràn ngập trong tâm. Khi ấy, hạnh phúc đến, nhưng nó không chạm được chúng ta. Khổ đau đến, nhưng cũng không chạm được vào chúng ta. Đây chính là tách cảm xúc khỏi tâm. Chúng ta có thể so sánh điều này với việc dầu và nước cùng nằm chung trong một cái chai. Chúng không lẫn vào nhau. Mặc dù quý vị cố gắng trộn lẫn chúng đi chăng nữa, Dầu vẫn là dầu Và nước vẫn là nước Tại sao vậy? Bởi chung có tỷ trọng khác nhau Trạng thái tự nhiên của tâm Là không hạnh phúc Cũng chẳng khổ đau Khi cảm xúc đi vào tâm Khi hạnh phúc hay khổ đau được sinh ra Nếu có sự quan sát Khi ấy chúng ta biết Cảm xúc quan hỷ là cảm xúc quan hỷ Cái tâm đang biết Sẽ không dung nhận nó Hạnh phúc đang ở đó nhưng nó ở bên ngoài tâm, không bị lẫn vào trong tâm. Tâm đơn thuần đang biết rõ về nó. Nếu chúng ta tách khổ đau khỏi tâm, điều đó có nghĩa là không có sự khổ, rằng chúng ta không phải trải nghiệm nó. Dân, chúng ta trải nghiệm nó, nhưng chúng ta biết tâm là tâm, cảm xúc là cảm xúc. Chúng ta không bám giữ cảm xúc hay ôm ấp nó. Đức Phật đã phân cách những điều này thông qua trí kiến. Ngài biết trạng thái khổ nhưng không chấp chặt lấy nó. Do đó chúng ta nói ngài đã đoạn diệt khổ và cũng có hạnh phúc nhưng ngài cũng biết trạng thái đó vậy. Ngài không chấp chặt chúng, hạnh phúc đang có ở đó thông qua sự biết nhưng nó không hiện hữu trong tâm của ngài. Do đó chúng ta nói ngài đã đoạn trừ cả hạnh phúc và khổ đau ra khỏi tâm của mình. Khi chúng ta nói Phật và các bậc giác giả đã tiêu trừ được phiền não, không phải các vị đã thực sự tiêu diệt hết chúng. Nếu như vị đã diệt trừ hết phiền não, thế thì chúng ta lấy gì để bị phiền não nữa? Chư vị không phải là đã tiêu diệt chúng, khi chư vị biết chúng theo cách chúng đang là, chư vị đã buông bỏ chúng. Kéo dài khờ mới bám chấp lấy chúng. Chứ các bậc giác giả Biết các cấu trần trong tâm mình là chất độc Do đó họ đã quét sạch chúng Họ quét sạch những điều tạo khổ Họ không quỷ diệt chúng Người nào không biết điều này Thì xem những thứ như Hạnh phúc là tốt Và rồi bám chấp vào chúng Nhưng Đức Phật biết rõ chúng Và đơn giản là phủi sạch chúng đi Nhưng khi cảm xúc giấy sinh Chúng ta lại bị chìm vào trong đó Tức là Tâm chúng ta ôm giữ hạnh phúc và khổ đau. Thật ra, chúng là hai điều khác nhau. Hoạt động của tâm, lạc thụ, cảm xúc vui vẻ, khổ thụ, cảm xúc khó chịu đều là những ấn tượng tinh thần chúng đến từ thế gian. Nếu tâm biết rõ điều này, nó có thể đối xử với lạc hay khổ như nhau. Tại sao? Bởi vì nó biết chân tướng của những điều này. Người không biết... Thì xem chúng khác nhau Nếu quý vị luyến ái hạnh phúc Nó sẽ là cái nôi sinh ra khổ đau sau này Bởi vì hạnh phúc đâu có trường tồn Nó sẽ thay đổi Khi hạnh phúc tàn biến Đau khổ sẽ giấy sinh Đức Phật biết hạnh phúc Lẫn khổ đau Đều có giá trị như nhau Khi hạnh phúc giấy sinh Ngài buông bỏ nó Ngài đã có chánh pháp Và nhìn thấy cả hai trạng thái Có giá trị như nhau có những khiếm khuyết như nhau. Chúng chịu sự chi phối của quy luật dạng Pháp, tức là chúng vô thường và không mang lại sự toại nguyện. Một khi đã sinh ra, chúng sẽ chết đi. Khi Ngài thấu hiểu điều này, chánh kiến khởi sinh, con đường chánh hạnh trở nên rõ ràng. Bất kể loại cảm xúc hay suy nghĩ nào dấy lên trong đầu, Ngài cũng đều biết nó đơn thuần, chỉ là trò đùa vô thường của hạnh phúc và khổ đau ngài không bám chấp vào chúng. Khi Đức Phật mới thành đạo, ngài đã có một bài thuyết pháp về ái lạc và ái khổ. Này các tỳ khưu, ái lạc là con đường của buông lung, ái khổ là con đường của căng thẳng. Cả hai là những điều đã quấy rối việc tu hành của ngài trước khi ngài đạt được giác ngộ. Bởi vì lúc đầu, ngài đã không buông bỏ chúng. Khi ngài hiểu chúng Ngài đã buông bỏ chúng và mới có thể truyền giảng bài pháp này. Do đó, chúng ta nói hành giả không nên bước đi trên con đường của hạnh phúc và khổ đau mà phải dừng lại và thấu hiểu chúng. Khi biết được thực tướng của khổ, anh ta sẽ biết nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường dẫn đến chấm dứt khổ và con đường thoát khổ chính là thiền định. Nói một cách đơn giản, Chúng ta phải quán niệm. Quán niệm chính là biết, tức sự có mặt của tâm. Chúng ta đang suy nghĩ, chúng ta đang làm gì ở đây và bây giờ. Những gì đang đến với chúng ta ở đây và ngay bây giờ. Khi chúng ta quan sát như vậy, chúng ta biết chúng ta đang sống ra sau. Khi chúng ta tập luyện như vậy, trí huệ nảy sinh. Chúng ta suy xét và quán chiếu trong mọi lúc. Trong mọi tư thế, đi, đứng, nằm, ngồi. Khi một cảm xúc giấy sinh mà chúng ta thích, hãy biết nó đúng như vậy. Chúng ta không chấp nó là cái gì đó có thật, nó chỉ là trạng thái hạnh phúc. Khi đau khổ giấy sinh, chúng ta biết rằng đó là trạng thái khổ, không phải là con đường của giác ngộ. Đây là những gì chúng ta có thể gọi là đoạn lìa tâm khỏe thụ. Nếu khôn ngoan, chúng ta không chấp ái. Chúng ta để nguyên mọi thứ như chúng đang là. Chúng ta trở thành người biết. Tâm và thụ giống hệt như dầu và nước. Chúng nằm chung trong chai, nhưng không lẫn vào nhau. Mặc dù chúng ta bệnh tật hay khổ đau, chúng ta vẫn biết cảm xúc là cảm xúc, tâm là tâm. Chúng ta biết các trạng thái hạnh phúc hay khổ đau, nhưng chúng ta không đồng nhất với chúng chúng ta vẫn tiếp tục ở trong sự tĩnh lặng, sự tĩnh lặng dược ra ngoài hạnh phúc và khổ đau. Quý vị phải hiểu điều này như vậy, bởi vì không có cái ngã thường hằng thì làm gì có chỗ an trú. Quý vị phải sống như vậy, không có lạc và không có khổ. Quý vị chỉ an trụ trong cái biết. Quý vị không cư mang mọi thứ vào mình. Khi nào chúng ta còn chưa giác ngộ, khi đó điều này có thể còn nghe rất lạ. Việc đó không thành vấn đề, chúng ta chỉ cần ấn định mục tiêu theo hướng này, tâm là tâm. Nó gặp hạnh phúc và khổ đau, và chúng ta thấy chúng chỉ có vậy thôi, không hơn không kém. Chúng tách bạch nhau, không trộn lẫn nhau. Nếu tất cả trộn lẫn vào nhau, khi đó chúng ta không biết chúng. Điều này cũng giống như việc sống trong một ngôi nhà. Ngôi nhà và những người sống trong ngôi nhà đó có quan hệ với nhau, nhưng tách rời nhau. Nếu có sự nguy hiểm trong ngôi nhà của mình, chúng ta lo lắng, nhưng nếu ngôi nhà bị phát quả, chúng ta phải thoát ra khỏi nó. Nếu khổ thụ giấy sinh, chúng ta thoát ra khỏi nó, giống như thoát khỏi ngôi nhà vậy. Khi nó tràn ngập trong lửa và chúng ta biết điều đó, chúng ta phải thoát nhanh ra khỏi đó, bởi đó là những điều khác nhau. Ngôi nhà là một lẻ, người sống trong ngôi nhà đó lại là lẽ khác. Chúng ta nói chúng ta phải đoạn trừ tâm ra khỏi thụ theo cách này. Nhưng thật ra trong tự tính, chúng đã tách rời nhau rồi. Sự nhận thức của chúng ta đơn giản chỉ là biết sự tách biệt tự nhiên này đúng theo thực tại. Khi chúng ta nói chúng không tách biệt khỏi nhau, đó là vì chúng ta đang bám chấp chúng giờ không biết về thực tướng. Đức Phật đã dạy chúng ta thiền. Pháp môn này hết sức quan trọng. Chỉ biết bằng trí không thôi, chưa đủ. Tri kiến khởi sinh từ việc tu tập bằng tâm tĩnh lặng và tri kiến khởi sinh từ việc nghiên cứu thật ra rất khác nhau. Tri kiến xuất phát từ nghiên cứu không phải thật kiến của tâm. Tâm đang cố gắng chấp thủ và giữ gìn tri kiến này. Tại sao chúng ta phải cố gắng giữ gìn nó để rồi khi nó mất đi chúng ta luyện tiếc? Nếu chúng ta thật sự biết, thì ấy có sự buông bỏ, có sự giữ nguyên mọi thứ như chúng đang là. Chúng ta biết các sự giật ra sao và không đánh mất bản thân. Nếu ngẫu nhiên bị bệnh, chúng ta cũng không bị lạc đường trong trạng thái bệnh. Một số người nghĩ rằng, năm nay tôi bị bệnh suốt, tôi không thể ngồi thiền được chút nào cả. Đây là những lời của vô minh. Người đang đau yếu bệnh tật, lại càng phải cân mẫn trong việc tu tập. Có thể nói, chúng ta đã không tin tưởng ở cái thân của mình, và do đó, chúng ta cảm thấy mình không thể hành thiền được. Nếu chúng ta nghĩ như vậy, khi ấy mọi việc đều là chứa ngại. Đức Phật không dạy như vậy. Ngài nói rằng, ngay tại đây chính là nơi để thiền định. Khi chúng ta đau yếu hay bệnh tật, là lúc chúng ta thật sự có thể thấy rõ và thấu hiểu thực tại. Một số người kháng nói rằng họ không có thời gian để thiền bởi vì họ quá bận. Đôi khi, có người gặp tôi và nói rằng họ quá bận rộn nên không có thời giờ để hành thiền. Tôi hỏi họ, khi quý vị đang bận rộn, quý vị có thời giờ để thở không? Họ trả lời có. Vậy, làm thế nào quý vị có thời giờ để thở được nếu công việc quá bề bộn và đa đoan? Vấn đề nằm ở chỗ, quý vị đang xa rời Pháp. Thật ra việc tu tập này chỉ liên quan đến tâm và các cảm xúc. Đó chẳng phải là điều khiến quý vị phải chạy theo hay giật lộn. Việc thở vẫn tiếp diễn trong khi làm việc. Tất cả những gì chúng ta phải làm là cố gắng để ý thức. Chỉ cần giữ vững sự tinh tấn, tiến bước vào bên trong để nhìn thấy thật rõ ràng, thiền chính là như vậy. Nếu chúng ta có sự hiện hữu của tâm, Khi ấy, bất kể công việc chúng ta đang làm là gì, thì nó cũng sẽ cho phép chúng ta quan sát được cái đúng và cái sai. Có đủ thời gian để thiền, chúng ta chỉ là không hiểu thấu pháp môn này. Có vậy thôi. Trong lúc ngủ, chúng ta cũng hít thở. Trong lúc ăn, cũng hít thở. Tại sao chúng ta không có thời giờ để thiền? Cho dù ở đâu, chúng ta cũng vẫn hít thở. Nếu nghĩ như vậy, khi ấy, cuộc sống của chúng ta có rất nhiều thời gian... Bất luận ở đâu, chúng ta cũng có thể thiền. Tất cả suy nghĩ đều là những trạng thái tinh thần, không phải là những trạng thái của thần xác Do đó, chúng ta chỉ cần đơn giản giữ cho tâm hiện hữu. Khi ấy, chúng ta sẽ biết cái đúng và cái sai. Chúng ta chỉ không biết cách sử dụng thời gian cho đúng mà thôi. Chúng ta không thể chạy trốn cảm xúc. Chúng ta phải biết nó. Cảm xúc chỉ là cảm xúc. Hạnh phúc chỉ là hạnh phúc, khổ đau cũng chỉ là khổ đau. Chúng đơn giản là như thế. Do đó, tại sao chúng ta phải bám chấp vào chúng? Nếu tâm sáng suốt, chỉ cần nghe được lời này cũng đủ cho chúng ta loại trừ cảm xúc ra khỏi tâm rồi. Nếu chúng ta không ngừng quan sát như vậy, tâm sẽ tìm được sự buông bỏ. Nhưng đó không phải là sự trốn tránh do vô minh. Tâm buông bỏ, nhưng nó biết. Nó không buông bỏ vì u mê, cũng không phải vì nó không muốn các sự vật xảy ra theo cách chúng đang là. Nó buông bỏ vì nó biết sự vật đúng theo chân tướng. Đây chính là sự nhìn thấy rõ bản chất thực tại chung quanh chúng ta. Khi thông suốt được điều này, chúng ta trở thành người am tường tâm của mình, chúng ta am tường thụ các cảm xúc tinh thần Khi đã am tường thụ, chúng ta am tường thế gian. Đức Phật là người hiểu rõ thế gian cùng với tất cả các chướng ngại của nó. Ngài hiểu rằng phiền não và phi phiền não đều đang ở ngay đây. Thế gian hết sức hỗn động, làm cách nào Đức Phật có thể biết được điều đó? Ở đây, chúng ta nên hiểu rằng Pháp mà Đức Phật giảng dạy không vượt quá khả năng của chúng ta. Trong bất kỳ hoạt động nào, chúng ta cũng phải giữ cho tâm hiện hữu, Và khi có thời giờ để ngồi thiền Chúng ta phải hành thiền ngay Chúng ta thiền Là để thiết lập sự an tĩnh Và dung bồi năng lượng tinh thần Chúng ta không ngồi thiền Để làm bất cứ điều gì khác Thiền minh sát là tọa thiền Ngay trong trạng thái định Có một số người nói Bây giờ chúng ta sẽ tọa thiền để nhập định Rồi sau đó sẽ hành thiền minh sát Đừng phân chia như vậy Tĩnh lặng là cái nền làm khởi sinh trí huệ. Trí huệ là quả của tĩnh lặng. Nói rằng bây giờ chúng ta sẽ hành thiền tĩnh lặng rồi sau đó chúng ta sẽ thực hiện việc quán sát, quý vị không thể làm điều đó được. Quý vị chỉ có thể phân chia chúng trong lời nói mà thôi. Giống như một con dao vậy, lưỡi nằm một phía, còn sống dao nằm ở phía kia, quý vị không thể phân chia chúng Nếu chọn lấy một bên thì quý vị cũng có được cả hai. tĩnh lặng làm khởi sinh trí huệ cũng giống y như vậy. Lúc đầu chúng ta phải trì giới. Giới là sự an tĩnh. Điều này có nghĩa rằng chẳng có những việc làm sai trái của thân hay khẩu. Khi chúng ta không làm sai, khi đó chúng ta không bị loạn tâm. Khi không bị loạn tâm, lúc ấy an tĩnh và sự chú định khởi sinh trong tâm. Do đó, chúng ta nói, giới, định, tuệ là con đường mà tất cả các bậc hành giả đều bước đi để đạt đến giác ngộ. Giới là định, định là giới. Định là tuệ, tuệ là định. Nó giống như quả xoài vậy. Khi nó là qua, chúng ta gọi nó là qua xoài. Khi nó trở thành quả, chúng ta gọi nó là quả xoài. Khi nó chính, chúng ta gọi nó là quả xoài chính. Tất cả đều là một quả xoài, nhưng nó biến dịch không ngừng. Quả xoài lớn phát triển từ quả xoài non, quả xoài non trở thành quả xoài lớn. Quý vị có thể gọi chúng là những quả khác nhau, nhưng tất cả là một. Giới, định và tuệ có liên quan đến nhau giống như vậy. Nói tóm lại, tất cả đều là con đường dẫn đến giác ngộ. Quả xoài, ngay từ khoảnh khắc xuất hiện lần đầu tiên dưới dạng bông qua, đơn giản là phát triển để chính. Vậy là quá đủ. Chúng ta nên nhìn thấy nói như vậy. Bất kể người ta gọi nó là gì, điều đó không thành vấn đề. Một khi đã sinh ra, nó phát triển cho đến lớn, và rồi nó đi đâu? Chúng ta hãy suy ngẫm điều này. Một số người không muốn mình già. Khi đã lớn tuổi, họ đâm ra tiếc nuối quá khứ. Tại sao chúng ta muốn xoài phải chín? Nếu chúng không chín kịp lúc, chúng ta làm chung chín sớm bằng phương pháp nhân tạo. Nhưng khi chúng ta già, lòng của chúng ta lại tràn đầy tiếc nuối. Một số người sợ già hay chết, nếu đã như vậy thì họ không nên ăn xoài chín, tốt nhất chỉ nên ăn những bông hoa xoài thôi. Nếu có thể hiểu được điều này, khi ấy chúng ta có thể thấy được pháp. Mọi chuyện trở nên rõ ràng, chúng ta sẽ đạt được tĩnh lặng. Quý vị biết Những lời đó đúng hay sai tùy thuộc ở khả năng tu tập và kiến giải tự thân của chính quý vị. Bất cứ điều gì sai, hãy ném bỏ nó đi. Nếu nó đúng, hãy đón nhận nó và sử dụng nó. Nhưng thật ra, chúng ta tu tập là để buông bỏ cả đúng lẫn sai. Nói tóm lại, chúng ta hãy buông bỏ hết. Nếu nó đúng, hãy dứt bỏ nó. Nếu sai, cũng hãy dứt bỏ nó. Thường thường, nếu nó đúng, Chúng ta hay chấp thủ vào cái đúng. Nếu nó sai, chúng ta xem đó là sai, và rồi sau đó tranh luận bàn cãi. Nhưng Pháp là nơi mà ở đấy chẳng có cái gì hết, hoàn toàn chẳng có cái gì được biện biệt là đúng hay sai.